Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chỉ Dậu. Và bây giờ là 12 giờ trưa, anh Sa rất vui mừng bởi vì buổi trưa ngày hôm nay, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành. Đưa quý vị đến với tập 7 của bộ truyền Hẳn Thù Hóa Yêu Thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, giờ đây thì cậu khoa con trai cả của Hội đồng Bùi Tâm đã dần dần thể hiện con người thật bên trong của mình rồi. Và cậu không hề hiền lành như vài bề ngoài của mình đâu. Thực ra thì cậu lại vô cùng thông minh và bản lĩnh. Ở tập ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến điều đó bởi vì cậu sẽ cứu vợ của mình, tức là Hương Thảo, một bàn thua trông thấy. Khi mà giờ đây thì Hương Thảo sắp phải lâm vào một tình huống vô cùng nguy hiểm, khiến cho toàn bộ kế hoạch của cô từ đầu cho đến bây giờ. Lý do vì sao cô bước chân về đây làm dâu? Kế hoạch đó có khả năng sẽ bị đổ vỡ. Vậy thì, bàn thua trông thấy mà cậu đã cứu vợ mình là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vào hành xa đến với nội dung tập truyền này. Và sau khi lắng ngay xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyền Hần Thù Hóa Yêu Thương tác giả Diếp Quỳnh qua phần diễn đọc của anh Sa. Chẳng trọng một hồi rồi cậu quay sang nhìn cô, nhìn người con gái bên cạnh. Bởi vì quá khứ của cô, bởi vì mong muốn trả thù trong cô quá lớn, nên cậu mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Ban đầu chỉ là lợi dụng để hoàn thành mục đích. Thế rồi chẳng biết từ khi nào lại đem lòng yêu cô, muốn bảo vệ cho cô. Mọi chuyện giờ đây đã đi quá xa không thể nào dừng lại và cũng không có cách để quay đầu. Cậu đành phải tiếp tục thôi. Bất chợt thì bên ngoài cửa sổ vang lên 3 tiếng gõ. Âm thanh không quá lớn, thế nhưng mà đủ đề cầu nghe thấy. Và đó không phải là tiếng gõ thông thường, mà chính xác hơn là ám hiểu. Cậu khoa cẩn thận nhẹ nhàng, đặt cô xuống giường, rồi đi ra ngoài xem tình hình. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ phát ra rồi mau chóng kết thúc. Bên trong bóng tối, một người đàn ông xuất hiện. Anh ta cuối người chào cậu, cậu hỏi. Sao giờ này thì anh lại đến đây? Có chuyện gì gấp cần nói sao? Dạ đúng thừa cậu. Là chuyện đồn điền mà cậu Huy đang quản lý. Xảy ra việc gì sao? Cậu Huy đã chuyển số cây đó ra mảnh đất phía Nam rồi à? Một nơi hoang vu và không có người qua lại. Cậu Khoa Trần Trừ suy nghĩ một lát. Mảnh đất phía Nam, chẳng phải là nơi chôn cất rễ hân sao? Cậu Huy muốn chuyển nó ra đấy, có mục đích gì? Im lặng một hồi thì cậu quay sang nói với người đàn ông kia Tôi biết rồi Anh tiếp tục theo dõi cậu Huy cho tôi Dạ vâng ạ Người đàn ông lại mặt kia nhanh chóng rời đi Cậu Khoa cũng trở lại bên trong phòng Mảnh đất phía nam là nơi duy nhất Và chỉ có một mình cậu Huy Được đặt chân đến sau khi dị hân đã mất Và có lẽ đây là lý do Vì sao mà cậu ta chọn nơi này Để trồng loại cây đó Cây thuốc phiện Buổi sáng hôm sau thấy ánh nắng bên ngoài len llòi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào giường nơi mà cô đang nằm ngủ lúc này thì Hương Thảo khai nhiíu mày đưa tay lên che mắt rồi dần dần tỉnh dậy cô nhìn sau bên cạnh cầu khoa đã không còn Hương Thảo vươn vai vài cái rồi lật đật xuống giường thay quần áo ngày hôm nay thì cô thấy trong người khá mệt mỏi có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều về chuyện hôm qua ngồi trước bàn trang điểm nhìn bản thân trong gương Cô đã không còn nhận ra chính mình nữa Kể từ khi bước chân vào gia đình bùi ra Có quá nhiều thứ thay đổi Lúc trước thì cô cứ ngỡ bản thân đến đây Để hoàn thành kế hoạch trả thù xong Rồi rời đi Thế nhưng mà lại không ngờ có quá nhiều thứ xảy đến Đã có lúc cô thấy đôi vai của mình nặng chiếu Muốn vứt bỏ đi mọi thứ Rồi tìm một nơi nào đó để tâm hồn có thể thảnh thơi Nhưng mà rồi trong tâm trí Hình ảnh của cha nằm trong vòng tay của cô Chút hơi thở cuối cùng Mẹ của cô bị đánh đập đến nối chết đi sống lại Khiến cô không thể nào ngừng việc trả thù Hương Thảo hít một hơi thật sâu Lấy lại tinh thần phấn chấn Chảnh trang đầu tóc rồi chuẩn bị đến chỗ Trinh Xem tình hình của ông Tâm thế nào Cùng lúc đó thì cái an cũng từ bên ngoài bước vào Ngày hôm nay nó lạ lắm Bình thường thì nghe giọng của nó trước Rồi mới thấy người sau Bây giờ lại im lặng không nói lời nào cả Nó vào trong, đã lên bàn một bát canh nóng rồi nói Mở ăn đi cho nóng Con xuống nhà dưới để làm việc đây Hành động ruột rè an ngại không dám nhìn thẳng vào Khiến cô có một chút khó chịu Cô vốn đã quen với các an hoạt bát, năng động Bây giờ thì nó trầm tính thế này, đúng thật là xa lạ Rồi thì cô chợt nghĩ Có lẽ là nó đã biết Cô biết được thân phận thật sự của mình mới cư xử như vậy Cô không trách cái An rồi sao thì nó cũng không làm gì sai cả Cô mỉm cười bảo nó quay lại An này Con cứ cơ xử với Mở giống như bình thường đi Chuyện của con Mở không trách gì cả đâu Cái An bất ngờ Nó mở to mắt nhìn cô ngạc nhìn Hình như trong đôi mắt lòng lành nước Nó chạy đến chỗ cô quỳ xuống Rồi hối lỗi Mở ơi Con xin lỗi Mở đã cứu con Vậy mà con lại làm như vậy với mở Con đúng là kẻ phản bội Không ra gì cả Mở trách phạt con thế nào cũng được Con đều chấp nhận Con xin lỗi mở rất nhiều Nhìn nó quỳ lại như vậy Cô cũng động lòng thương Thực ra mà nói thì cái an không có lỗi gì cả Mặc dù là người của cậu Nhưng mà nó vẫn làm rất tốt nhiệm vụ mà cô giao Không hề đâm sau lưng của cô Hương Thảo nhìn nó chiều mến Đưa tay lò đi giọt nước mắt Lăn dài trên má của nó Ân cần giờ bảo Mỡ không trách gì con cả rồi sao thì con cũng không thể nào chống lại cậu Bây giờ thì Con vẫn có thể ở bên cạnh hầu hạ mỡ Mỡ không phạt con đâu Mỡ nói thật à mỡ Mỡ sẽ không đuổi con đi chứ <cười> Cái con bé này Mỡ nói thật Con cứ ở bên cạnh hầu hạ cho mỡ Mỡ sẽ không đuổi con đi đâu cả Dạ vâng ạ Con cảm ơn mỡ Cái An nhìn cô cười tít mắt. Chắc là nó đang vui lắm đây. Bởi vì cô không bỏ rơi nó hay trách phạt gì nó cả. Hương Thảo cũng cảm thấy vui. Dẫu nó làm việc cho cậu. Nhưng mà suy cho cùng thì nó vẫn giúp cô hoàn thành công việc được sao. Chẳng có gì để đùa một người hữu dụng như nó cả. Ăn xong bát canh nóng thì cái An lúc này cũng rời đi. Hương Thảo vội vã đến xem tình hình của ông Tâm thế nào. Đứng nếp mình sau cánh cửa gỗ. Cô nhìn thấy Trinh đang chăm sóc cho ông rất tận tình. Cô ta đặt đầu của ông nằm lên đùi mình. Còn ông thì hớn hở, được ngắm nhìn trọn vẹn ngực của Trinh từ dưới lên. Vài mặt thì thèm khát, nhưng lại không thể làm gì được. Từng muỗng thuốc mà Trinh đút đều được ông uống cạn. Cô ta đúng là rất được việc. Hương Thảo đứng ngoài cửa sổ, mỉm cười mát nguyện. Quan sát một lúc lâu, đợi khi thích hợp thì cô đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô thì ông Tâm vui vẻ chào đón Thảo đấy à con Thế đến đây có việc gì không? Dạ thưa con đến để xem tình hình bệnh của cha thế nào rồi Cha đã đỡ hơn chưa ạ? Đỡ nhiều rồi con à Ông Tâm trả lời cô thế nhưng mà mắt thì không ngừng Nhìn về phía của Trinh Biết là mình ở đây làm kỳ đà cản mũi Cô đành xin phép ra ngoài Vừa bước ra khỏi cửa thì Trinh cũng đi theo sau cô Sau đó thì hai người tìm một nơi nào đó vắng vẻ nói chuyện Cô mở lời trước Mọi chuyện vẫn ổn chứ Vẫn ổn Mở không thấy là tôi đang làm rất tốt sao Tôi nhìn thấy Vậy thì còn số thuốc tôi đưa cho chị Ông ta đã uống hết chưa Gần hết rồi Vậy nên tôi cần có thêm nhiều hơn nữa Được rồi Ngày mai thì tôi sẽ giao cho chị ngay Vậy nếu như không còn gì nữa, tôi xin phép. Vừa rất lời thì tranh nhanh chóng rời đi. Hương Thảo nhìn theo bóng cô ta mà cười. Chẳng bao lâu nữa, ông Tâm sẽ phải nếm trải cái cảm giác sống dở chết dở, giống như những gì mà cha mẹ cô đã từng chịu đựng Hương Thảo đứng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đi đến phòng của bà cả. Từ lúc về đây làm dâu, thì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện riêng với mẹ chồng. Mặc dù biết bà cả hiền lành, không phải kiểu người ức hiếp con dâu. Thế nhưng mà cô vẫn sợ. Đến trước cửa phòng của bà thì cô chần chừ đắn đo mái, rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Cứ như thể đã biết trước. Hương Thảo còn chưa nói tiếng nào thì bên trong đã vòng lại một giọng nói nhẹ nhàng. Vào đi. Cô lấy can đảm, để cửa bước vào. Căn phòng của bà cả tuy rộng lớn, thế nhưng lại mang cho người ta cảm giác u ám đến lạ. Mặc dù bây giờ mặt trời đang tỏa những tia nắng gắt, Thế nhưng mà trong phòng thì lại khá tối. Tất cả các cửa đều được khóa kín. Cô nhìn xung quanh một lượt thì đồ đạc ở đây đa phần được làm bằng gỗ nên không khí có hơi bí bách. Bà cả ngồi sau bàn uống trà giữa phòng. Vẫn phòng thái um ung dùng điềm tĩnh giống như thường ngày. Nhìn thấy cô thì bà nói Con ngồi đi. Dạ vâng ạ. Hương Thảo khẽ gật đầu lễ phép. Cô ngồi kế bên bà. Nhìn những hành động nhẹ nhàng uyển truyền của bà giống với một người nắm quyền hơn là bà hai. Không cần phải tỏ ra uy lực, thế nhưng mà ai cũng nể phục. Dạo đầu thì hai người không nói gì cả, cứ im lặng như vậy thôi. Mục đích cô đến đây để muốn nhờ bà khuyên nhủ Ngọc Hoa. Tuy nhiên thì cô lại chẳng biết nói thế nào. Cô không thể nào nghĩ ra cái cớ nào hợp lý để mở lời. Bất chợt thì bà cả lên tiếng. Thế dạo gần đây con có thấy... Ngọc Hoa và cậu ba hay qua lại với nhau không? Không biết là vô tình hay cố ý, bà cả nói chúng điều mà cô đang phân vân. Hương Thảo có một chút bất ngờ, chưa thể nào trả lời bà ngay, ẩm một hồi rồi đáp lại. Con cũng thấy hai người họ gần đây có vẻ thân thiết hơn. Mẹ không thích như vậy sao? Mẹ không thích. Mặc dù Ngọc Hoa không phải là con ruột của mẹ, không có quan hệ huyết thống với nhà họ bùi, Nhưng mà vẫn không muốn nó ở bên cạnh cậu Huy. À đúng rồi. Hình như là con chưa biết truyền Ngọc Hoa không phải là người trong gia đình có phải không? Dạ thưa, con biết rồi thưa mẹ. Cô trả lời nhanh chóng gọn lẹ của Hương Thảo khiến cho bà cả bất ngờ. Nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của bà, cô liền giải thích. Dạ thưa, con có nghe cậu Khoa kể lại, về nên mới biết rõ mọi chuyện. Bà cả nghe xong a lên một tiếng rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Thế nhưng mà khóe môi của bà khét nở ra nụ cười. Bà là người biết rõ thân phận của cô hơn ai hết. Chỉ là có muốn nói hay không thôi. Bộ không khí giữa hai người dần rơi vào im lặng và dường như chẳng có chuyện gì để nói giữa bà và cô cả. Bất chợt thì cô lên tiếng, phá tàn đi bộ không khí xung quanh. Mẹ không thích cậu Huy sao? Vì sao con lại hỏi như vậy? Bởi vì con thấy mẹ phản ứng rất gay gắt Chuyện của Ngọc Hoa và cầu Huy Chắc hẳn phải có lý do gì đó, đúng không mẹ? Cô hỏi thực chất là để thăm dò xem thái độ của bà ra sao Có thể nào nhờ cậy được không? Bà cả khẽ thở dài một tiếng lắc đầu Huy Cũng chẳng phải là người hiền lành gì đâu Mẹ nuôi nó từ bé, mẹ biết rõ cái Ngọc nó thích Huy Bởi vì hai bọn nó hoàn cảnh giống nhau Nhưng mà từ trước đến giờ thì Huy chỉ coi Ngọc là em gái. Bây giờ thành ra như vậy, mà không yên tâm. Hương Thảo gật đầu rồi không nói gì thêm. Bởi vì cô cũng có một nỗi lo giống như bà. Lo em gái của mình gặp nguy hiểm. Thấy cô im lặng như vậy thì bà nói. Con yên tâm đi. mà sẽ không đồng ý chuyện của cầu Huy và Ngọc Hoa đâu. Dạ vâng ạ. Cô chỉ biết trả lời bà một câu đó bởi vì cô không có gì để nói. Chẳng biết vì sao bà lại hiểu lòng cô đến như vậy. Hương Thảo không suy nghĩ gì nhiều, chỉ vu vơ thế thôi. Ngồi nói chuyện với bà tầm một lúc nữa, rồi sau đó cô cũng xin phép rời đi. Mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho Ngọc Hoa, nhưng mà hôm nay cô thấy nhà nhóm hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì cô không cần phải chọn giữa cha và cậu nữa, nên mọi khó nhọc không quá nặng nề. Bây giờ chỉ cần giải quyết xong xuôi chuyện của Ngọc Hoa, thì cô có thể an tâm, Hoàn thành việc trả thù Đang suy nghĩ vận vơ Với những điều mông lung như thế Mơ hồ cô đi đến nhà dưới lúc nào không hay Cô đến đây không phải để thăm cái na Mà là để nhìn nơi Từng giam cầm mợ mình Trước lồng sát có nhiều chỗ han dị Đã gửi lại trong cô những ký ức đau buồn Và chính nơi đây Là nơi mà cô chứng kiến mẹ của mình Bị người ta hành hạ đánh đập Rồi bức tử mà chết Nhớ lại năm xưa Cha cô khi ấy nợ tiền ông Hoàng, phải để cô sang đấy ở đợi trả tiền. Hai năm trời dòng giá bên thôn Đoài Thiên, cuối cùng thì cô cũng được trở về nhà. Nhưng mà không ngờ ngày cô trở về cũng chính là ngày đã thay đổi toàn bộ số phận của cô. Đêm hôm đó thì trời mưa to, mưa giả rách. Hương Thảo bước xuống thuyền rồi chạy một mạch về nhà, mặc cho cơn mưa lớn như thế nào. Cái nón lá được cô dùng để che đi những hạt mưa đó. Chạy đến gốc cây gần nhà thì lòng của cô vô cùng háo hức, chỉ muốn xông thẳng vào rồi ôm chầm lấy cha mẹ và em gái. Nhưng mà tiếng kêu gào thảm thiết van nài cầu xin đã khiến cho cô ngừng bước. Trời đã khuya, mưa lại to như vậy, tiếng oán than lại càng vọng hơn. Hương Thảo ngờ ngờ trong lòng có điều gì đó bất an, liền nấp sau gốc cây gần nhà. Cô trộm nhìn thấy một đám người đang lôi mẹ cô đi, còn cha cô thì quỳ lại van xin. Một người phụ nữ, bế em của cô và bà ta cũng chính là Vũ Huệ bây giờ. Mấy gái đàn ông kia lôi sông sộc mẹ cô đi. Bà khóc lóc cầu xin nhưng không được. Cha cô bị mấy người đàn ông đánh đến nỗi máu mè dính đầy cả mặt. Người đàn bà bế em cô đi chỉ biết liếc nhìn thương cảm. Ông Tâm thì được gia nhân che ô. Cái bổng phệ cùng với gương mặt độc ác của ông ta hiền lên làm cho Hương Thảo khiếp sợ. Lúc đó ông ta có nói một câu gì? Nhưng mà cô đứng từ xa không nghe thấy gió. Hương Thảo run dậy trong sợ hãi, muốn chạy đến cứu cha, nhưng lại bị ngăn lại. Cha nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ sọc, miệng thì dính đầy máu nhìn cô. Ông khẽ lắc đầu ra hiệu không được đến gần. Cô khi đó chỉ biết đưa tay lên, bịt miệng, không dám khóc thành tiếng. Từng cái gầy to, ráng xuống, gọi dòi mây cút xuống người của cha, như xé nát đi trái tim cô. Sự van nài của mẹ oán than dưới trời. Bọn họ đi rồi, mang theo cả mẹ và em gái của cô đi nữa. Hương Thảo chạy đến chỗ của cha. Đôi chân trần có nhiều vết xước dị máu, không đo bằng cảnh, cha đang hấp hối trên nền đất lạnh lẽo Cô ôm chặt lấy cha trong tay, nước mắt rời lá trá. Ông cười, đôi bàn tay dính đầy máu, lau nước mắt trên gò má của cô. Ông cằn dặn cô nhiều điều, muốn cô cứu mẹ và em. Và rồi thì ông nói với cô một câu. Mà có lẽ suốt cả cuộc đời này Cô không thể nào nghe lại lần thứ hai Cha yêu con Ông chút đi hơi thở cuối cùng Thì cũng là lúc cô mất đi người mình yêu thương Tiếng khóc thảm thiết trong đêm Mang theo đầy đau đớn tuyệt vọng Sự hần thù có bắt đầu hình thành lên trong tâm trí Nhưng mà có lẽ số phận muốn trêu đùa với cô nhiều hơn Khi mà cô phải chứng kiến cảnh mẹ mình Bị hành hạ Bởi vì sự ghen tuông vô cớ của bà hai Cha mất Cô làng thang trong thôn Đông Hà. Nhiều lúc liều mạng, lèn vào sau nhà của ông Tâm xem mẹ thế nào. Để rồi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị người ta đánh đập hành hạ. Đỉnh điểm là khi cô nhìn thấy mẹ mình bị bà hai ép uống thuốc độc, bức tử mà chết. Mất cha mất mẹ, em gái thì không thấy tung tích đâu cả. Nơi nương tự duy nhất chính là nhà của ông Hoàng. Giờ đây thì cô một thân một mình trở lại thôn đoài thiên. Với khao khát trả thù mãnh liệt trong lòng Nhờ có sự giúp đỡ của ông Hoàng Mà cô mới có mặt tại đây Đứng trước chiếc lồng sát Đã từng giam cầm mẹ của mình Cô lại càng út hận Bàn tay nắm chặt lại Đến nỗi đỏ bưng lên Khuôn mặt đầy cam phấn Đôi mắt đã hoen đỏ Cố gắng cầm chừng nước mắt Để ngăn không cho bản thân của mình yếu đuối Khao khát trả thù trong cô Không thể nào nguôi ngoai Ngày một ngày hai được Nỗi đau mất cha mất mẹ Cô nhất định sẽ khiến cho bọn họ Trả giá gấp trăm gấp nghìn lần Hương Thảo cô đứng trầm ngâm như vậy Một lúc thật lâu Suy nghĩ về những gì đã qua Khiến cho cô lại càng thêm khó chịu Bất chợt thì có tiếng của cái an Vọng từ đằng sau đến Khiến cô giật mình quay lại Nó chạy đến chỗ cô hứt ha hứt hải Giống như bị ma đuổi Hương Thảo thấy là như thế liền hỏi con sao vậy Có việc gì sao Càng khủy gối thở hồn hền không xa hơi, phải mất đến một lúc sau đó thì nó mới bình tĩnh lại rồi đã Mơ ơi, xảy ra chuyện không hay rồi, chị Trinh đang bị ông bà bắt ở trên nhà. Bị bát Sao lại như vậy? Còn cũng không rõ, nhưng mà ngay đầu thấy bảo, bà hai bắt gặp chị Trinh cho thuốc lạ vào trong bát thuốc của ông đấy. Ngay đến đây thì Hương Thảo vội vã cùng với an chạy lên nhà trên để xem tình hình thế nào. Vừa đi cô vừa lo lắng không ngờ rằng lại nhanh như vậy, Trinh đã bị phát hiện. Nếu như mọi chuyện đổ vỡ, coi như công sức của cô trở thành công cốc. Hương Thảo nhanh chân đi lên phòng khách. Vừa đến nơi thì cô đã nhìn thấy chị Trinh đang quỳ giữa phòng. Lúc này đối diện là ông Tâm và bà cả. Bên cạnh còn có bà Hai và Minh Nguyệt nữa. Nhìn thấy cô thì Minh Nguyệt lên tiếng trầm trọng Ôi Đây rồi Người con dô ngon ngón hiền lành lễ phép của cha đến rồi đấy Mở cả ơi Thế mở mau vào đây mà xem người hầu của mở gây ra việc gì thế kia Hương Thảo không thèm nhìn Minh Nguyệt đến một cái Cô cứ như vậy đi đến chỗ của chị Trênh nét mặt lo lắng Chà Có chuyện gì xảy ra vậy Tại sao Trênh phải quỳ ở đây như thế Lúc này thì bà Hai thưa nước độc thả câu, nhanh chóng giải thích ngay. Cái giọng chuồng hoa đành đá của bà ta không thể nào lẫn đi đâu được cả. Cô người hầu mở cả sai đến phục vụ cho ông. Cô ta dám bỏ thuốc độc vào trong chén thuốc để hại ông. tôi không biết là do cô ta có thủ hành gì với ông không? Hay là có ai đó đứng đằng sau sai khiến đây? Bà Hai vừa nói lại vừa liếc nhìn Hương Thảo. Cô ý đổ hết mọi tội lỗi lên. Bà cả thấy như vậy thì lên tiếng mây ngon. Em hai, không được ăn nói hồ đồ như thế. Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết rõ ràng. cớ sao em lại nói như vậy? Kìa chị cả. Thì đây là em nói bóng nói gió như vậy thôi. Có chỉ đích ra ngay đâu. Chỉ có những người có tật giật mình mới bị như vậy. Chứ em thì nào dám đồ on trai khi mà không có bằng chứng rõ ràng. Những lời nói này của bà hai lại càng khiến trong tâm trở nên tức giận. Có lẽ một phần nào đó Ông ta vẫn tin vào bà hai Sự giận dữ được thể hiện Rõ trên gương mặt của ông Mặt thì tối sầm lại Tay đập mạnh xuống bàn rồi quát Con Trinh Nói mau đi Ai là người sai khiến mày bỏ thuốc độc vào trong chén thuốc như vậy Lúc này thì Trinh Già vờ khóc lóc kêu oan Thưa ông Con không hề làm chuyện đó Và cũng không có ai sai khiến con làm cả Con xin ông đấy Ông hãy tin con Mình Nguyệt đứng bên cạnh, thêm dầu vào lửa ngay. Ừ, tin là tin thế nào? Trên mắt của mẹ con đã nhìn thấy, nó cho một thứ gì đó vào trong thuốc của cha. Thế mà bây giờ nó chối đầy đẩy như vậy? Hay là do sợ ai đó, không dám nói giả? Hai mẹ con của bà hai cứ thay phiên nhau, đâm bị thóc chọc bị gạo, toàn nói những lời cô ý ám chỉ hương thảo. Cô nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt đầy dần dữ Hóa ra thì đây là cách mà họ dùng để hãm hại cô. Bà hai đã để ý Trinh từ lâu Đâu chỉ là đợi thời cơ chín mùi đưa cô vào chồng thôi Hương Thảo khẽ nở ra nụ cười rồi đáp lại Mọi người cho rằng trong chén thuốc này có độc Vậy thì con sẽ uống Nếu như trong chén có độc thật Cha muốn xử lý con và Trinh thế nào cũng được cả Nhưng mà ngược lại Nếu như trong chén thuốc này không có gì cả Thì cha phải lấy lại công bằng cho con đấy Nghe cô nói như vậy thì bà Cả và Trinh sợ lắm, có ý đánh ngăn cản, nhưng đều bị cô từ chối. Bà Hai thì biếu mù một cái gió dài, vẻ mặt thì khinh thường, muốn xem, cô chứng minh được gì đây. Hương Thảo bình tĩnh, tiến đến chỗ bàn uống nước. Cô cầm chén thuốc lên, trong lòng có một chút run sợ. Nhưng mà nếu như bây giờ bỏ cuộc thì khác nào, khiến cho kế hoạch trả thù trở nên vô nghĩa. Hương Thảo hít một hơi thật sâu, đưa chén thuốc lên miệng, một hơi... Nốc cạn Tất cả mọi người trong phòng đều hồi hộp chờ đợi kết quả Chén thuốc Được uống đến giọt cuối cùng Hương Thảo vẫn bình an vô sự Không xảy ra vấn đề gì cả Trình ngạc nhìn lắm Bởi vì cô biết chính tay cô Là người bỏ thuốc độc vào trong chén Vậy mà giờ đây khi Hương Thảo uống xong Không hề hấn gì cả Cảm giác lo sợ bất an trong Trình dần biến mất Thay vào đó là nụ cười tươi giói Bà cả ban đầu cũng sợ hãi Nhưng mà giờ thì chuyển đâu lại vào đó Hoảng hốt nhất có lẽ là hai mẹ con của bà hai Rõ ràng chính mắt của bà đã nhìn thấy Trinh bỏ thuốc độc vào trong chén Bây giờ Hương Thảo kiểm tra thì không xảy ra vấn đề gì cả Bà ta đương nhiên, không chấp nhận sự thật Minh Nguyệt cũng dối trí, không biết xử lý thế nào cho hợp tình Ông Tâm ngồi trên cao chứng kiến toàn bộ sự việc Lại càng tức giận Mặt mày thì hầm hầm hè hè như vậy Ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía bà hai quát lớn. Tại sao? Bây giờ thì vừa lòng bà chưa? Cũng là người trong một nhà cả. Lại vô oan hám hại nhau như thế. Thế bà muốn tôi thức chết hay sao vậy? Ông Tâm nói đến đó thì bỗng dưng ôm ngực thở hồn hền. Bà cả nhanh chóng chạy đến đỡ. Bà hai muốn đến giúp đỡ. Đã bị bà cả lên tiếng, ngăn lại. Em hai, chỉ nghĩ là em nên về phòng tự suy nghĩ và hành động của bản thân đi. Em càng ngày càng ngung cuồng rồi đấy. Rất lời thì bà cả dìu âm tâm trở về phòng, không thèm đếm xỉa đến gương mặt giận đỏ tía tai của bà hai. Sau khi hai người đi rồi thì Hương Thảo mới quay sang, nói với mẹ con của bà hai. Tôi nghĩ là hai người cần đi khám mắt lại rồi đấy. Cứ nhìn gà hóa cuốc như vậy, chết dở đấy nhé Mà nếu như bận quá không đi được, để tôi sai mấy người đi cùng cho vui. Hương Thảo khách nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, Có lẽ cô đang cố ý nhắc đến chuyện ở nhà Hoàng hôm trước. Mình Nguyệt sợ tái xanh cả mặt mày. Khiều nhẹ tay bà hai rời đi. Bà hai tức tối lắm, nhưng không làm gì được cả. Chỉ biết cầm nín. Sau khi hai người đó rời đi thì Hương Thảo đỡ trình dậy hỏi Han Chỉ có sao không? Sao lại làm việc bất cẩn như vậy? Thiếu tí nữa thôi, bị phát hiện rồi đấy. Tôi... tôi xin lỗi. Không ngờ bà hai phát hiện nhanh như vậy. Nhưng mà khi nãy tôi có bỏ thuốc vào chén Tại sao mở không bị gì cả thế? Chuyện này thì tôi không rõ Nhưng mà lần sau thì chị cẩn thận thì hơn Bà hai không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu Trình nhìn Hương Thảo rồi gật đầu rời đi Chuyện chén thuốc bị đổi cháo Thì chắc chắn có người nhống tay Thế nhưng mà là ai đã làm như vậy chứ? Cô thực sự không nghĩ ra người đã giúp mình là ai? Dẫu sao cũng bày ngan qua khỏi chuyện này Về phần bà Hai thì chắc chắn bà ta sẽ không thể nào để yên chuyện mà sẽ tìm cách hãm hại cô nhiều hơn nữa. Buổi tối đến, Hương Thảo ngồi trong phòng làm việc, chỉ là làm vài việc vặt vãnh thôi. Sau chuyện nghi oan cho cô thì bà Hai nhút mình trong phòng, không ra ngoài ăn cơm và cũng không nhìn mặt của ông Tâm. Bữa cơm tối cứ như vậy diễn ra một cách thầm lặng bình yên. Cậu Khoa phải lại kho bởi vì còn rất nhiều việc cần giải quyết. Nên đến tận bây giờ vẫn chưa thấy trở về Hương Thảo vừa đọc mấy quyển sách Để giết thời gian vừa đợi cậu trở về Cô nhìn ra ngoài trở bây giờ Cũng đã rất khuya Nhưng mà không thấy cậu trở về Trong lòng của cô vô cùng lo lắng Cậu làm việc mà quên cả thời gian Thậm chí bỏ đói chính mình như thế Không biết là giờ này ăn uống gì chưa Không thể nào ngồi yên một chỗ Hương Thảo cứ đi đi lại lại trong phòng Không ngừng suy nghĩ về cậu Bất chợt thì một tiếng nói từ ngoài cửa vang lên, khiến cho cô giật mình quay lại. "Sao giờ này mà em vẫn còn thức thế? Em không đi ngủ sao?" Nhìn thấy cậu khoa trở về thì Hương Thảo vội vã chạy đến hỏi han. "Cậu về rồi sao? Cậu đang uống gì chưa? Có mệt không? Mà sao bây giờ mới về vậy?" Một loạt những câu hỏi dồn dập khiến cho cậu không thể nào trả lời ngay được. Nhìn vào mặt lo lắng của cô, cậu bật cười rồi đáp. Em hỏi nhiều như vậy làm sao mà tôi trả lời kịp. Tôi ăn rồi. Công việc ở kho cũng được giải quyết xong. Em đừng lo nhé. Nghe cậu nói như vậy thì Hương Thảo cũng an tâm phần nào. Cô nhanh chóng kéo tay của cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Em hỏi cậu nhé. truyền Trinh bỏ độc vào thuốc. Có phải là cậu đã biết không? Cậu khoa điềm nhiên trả lời. Đúng vậy. Vậy thì chuyện... Đổi bát thuốc ngày hôm nay Cũng là do cậu làm sao Phải đấy Là tôi sai người làm Lần sau Em phải chú ý một chút Bà Hai không phải là người đơn giản đâu Hương Thảo không nói thêm điều gì cả Làng im ngồi nhìn cậu Rõ ràng lúc trước Cậu là một người rất thương cha của mình Sao giờ đây Lại tiếp tay cho kẻ khác hài ông như thế Phải chăng có điều gì đó Uẩn khúc bên trong Thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm như thế thì cậu hỏi <cười> Em sao vậy? Tới trên mặt của tôi có dính gì sao? Lúc này thì Hương Thảo giật mình nhanh chóng thu lại ánh mắt lộ liễu đó. Cô chần chừ đắn đo một lúc rồi mới đáp. Cậu à Cậu không giận khi em hại cha sao? Giận? Vì sao phải giận? Em đâu có làm gì sai đâu. Nhưng... Em đã hạ cha cậu đấy. Cậu thực sự không giận sao? Cậu khoa cười nhẹ xoa đầu của cô an uổi. Tôi không giận. Tại sao vậy? Bởi vì ông ta đáng bị như vậy. Ý của cậu là sao? Ông ta đã làm rất nhiều chuyện có lối với mẹ tôi. Khiến cho ông nổi chết không nhắm mắt. Đối với ông, tiền tài và sắc dục mới là trên hết. Những thứ còn lại có hay không không quan trọng. Vậy thì tôi còn tiếc núi gì một người cha như vậy nữa. Cậu cười. Thế nhưng mà cô cảm thấy được sự đau khổ trong đôi mắt của cậu. Hóa ra thì cậu cũng không hạnh phúc hơn cô là bao. Cậu cũng có nỗi niềm khó nói. Bất chợt cô đi đến ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào ngực của cậu rồi nói. Cậu yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Mặc dù có một chút bất ngờ với hành động của cô, Nhưng mà cậu cảm thấy rất vui Khi không còn chịu đựng những chuyện này một mình nữa Ngọc Hoa được gọi đến phòng của bà cả Không biết vì chuyện gì mà bà gọi cô gấp như vậy Nhưng mà trong lòng cô cũng ngờ ngờ ra điều gì đó Đứng trước cửa phòng Ngọc Hoa có một chút chần chừ đắn đo mái mới lên tiếng Mẹ ơi Là con Ngọc Hoa đi à Vào đi Rất nhanh sau đó có tiếng đáp lại cô Ngọc Hoa hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào trong. Bộ không khí hôm nay vô cùng nặng nề và bức bối. Bà cả ngồi sau bàn uống trà, và mặt thì nghiêm nghỉ rồi nói. Ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Ngọc Hoa nhẹ nhàng trả lời. Thế rồi cô ngồi xuống, đối diện với bà. Và chưa bao giờ có cảm giác căng thẳng như vậy. Hơn nữa thì hôm nay trông bà rất xa cách. Dù đã dự đoán trong đầu, Bà gọi mình đến đây để làm gì Nhưng mà cô vẫn lên tiếng để hỏi Mày gọi con đến đây có việc gì không ạ? Bà cả nhau mắt nhìn cô rồi đã Tức không phải là con đã biết sao? Dạ con thực sự không biết Mong mẹ chỉ dạy cho Ngọc Hoa thì vẫn giả vờ như không biết gì cả Bởi vì cô muốn bà là người nói ra trước Cô biết là chuyện này sẽ khiến cho hai người cãi vá rất nhiều Chọn cách im lặng thôi Bà cả nhìn cô một hồi thở dài mày gọi con đến đây Là chuyện giữa con và cậu Huy đấy Ngọc Hoa vẫn im lặng Và đúng như những gì cô suy đoán Đó là lý do vì sao mà bà gọi cô đến đây Thấy cô không lên tiếng Bà nói tiếp Mặc dù hai đứa không phải là máu mù rụt già Nhưng mà chuyện yêu đương Thì mẹ tuyệt đối không chấp nhận Vì sao vậy mẹ Ngọc Hoa đột ngột bật lên. Nét mặt thì dầu dí, ánh mắt được buồn ngấn lề. Đã biết trước là bà sẽ ngăn cản, nhưng mà cô không thể nào giữ được cảm xúc của bản thân. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cô ngẹn ngào rồi nói. Mẹ nói đi. Tại sao vậy? Tại sao con và anh Huy không thể nào yêu nhau? Chúng con thương nhau thật lòng mà mẹ. Thương nhau thật lòng á? Thế con có chắc là nó thương con thật lòng không? Hay chỉ là lợi dụng con thôi? Lợi dụng? Ý mẹ là sao vậy? Trong nhà này thì con không có quyền lợi gì cả. Thế hà cớ gì anh Huy lợi dụng con? Có phải là mẹ nghe ai đó nói những lời sẵn bẩy mới cấm cản con như vậy không? Mẹ không nghe ai nói cả. Tất cả đều là chủ đích của mẹ. Và mẹ không muốn con yêu một người không yêu mình. Hơn nữa thì cầu Huy cũng không phải là người tốt gì đâu. Tốt nhất, con nên tránh xa đi. Không phải người tốt. Mẹ nói là thật đấy. Chính mẹ là người nuôi dưỡng anh ấy. Vậy mà mẹ lại nói anh ấy không tốt. Con làm sao mà tin được? Bà cả nhìn Ngọc Hoa đầy bất lực. Nói qua nói lại thì Ngọc Hoa nhất quyết không nghe theo lời của bà. Cô cố chấp một mình bảo vệ thứ tình yêu đó, mặc cho rất nhiều người phản đối. Trong lòng của bà cả rất buồn. Bà không muốn con gái của mình khổ sở. Thế nhưng mà nó nào đâu có nghe đâu. Ngọc Hoa biết là bản thân làm như vậy sẽ khiến cho bà đau lòng. Nhưng mà lần này thì cô nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Hai người cứ như thế im lặng một lúc lâu. Và không ai nói với ai câu gì. Sự im lặng bao trùm lấy hai người đến ngạt thở. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Ngọc Hoa không thể nào chịu đựng cảm giác này thêm nữa. Bất chợt thì cô lên tiếng Nếu như mẹ không có gì để nói Con xin phép về phòng đi Trời cũng đã khuya rồi Mẹ mau nghỉ sớm đi Con xin phép Rất lời thì Ngọc Hoa nhanh chóng rời đi Vừa bước đến ngưỡng cửa Bà cả đã vội ngăn cản Mẹ nhất định sẽ không đồng ý cho con và cậu Huy đến với nhau đâu Con cũng nên suy nghĩ cẩn thận về quyết định của mình đi Ngọc Hoa không quay đầu lại cũng không đáp Cô đi thẳng ra khỏi phòng Bà cả nhìn theo bóng của cô thở dài ngao ngán Điều bà nói là muốn tốt cho cô Nhưng mà cô lại không hiểu ra điều đó Vẫn cố chấp như vậy Ngọc Hoa bước dài trên giải hành lang tối Lòng của cô nặng nề những suy nghĩ mông lung Cô không hiểu vì sao mẹ lại cấm cản Chuyện tình cảm của cô Cô không hề làm gì sai cả Chỉ mưu cầu được hạnh phúc Cũng khó khăn đến như vậy sao Rồi trong đầu của cô một suy nghĩ chợt thoáng qua. mà cứ nhất quyết phản đối chuyện hai người. Phải chăng là do ai đó thêm dầu vào lửa? Suy nghĩ đó dần hình thành và lớn dần trong ngọc hoa khi mà cô đứng đối diện với phòng của cậu Khoa. Nơi cửa sổ nhìn vào trong phòng thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ. Buổi sáng hôm sau, Hương Thảo dậy từ sớm chuẩn bị cơm trưa cho cậu mang đến kho. Cậu lúc nào cũng đến kho sớm rồi về nhà khi đêm đã muộn. Cô rất lo lắng không biết là cậu ăn uống có đầy đủ không. Vì thế nhân lúc cậu còn ở nhà, cậu muốn nấu gì đó cho cậu. Nhà bếp hôm nay có cô xuất hiện thì nhộn nhịp hơn hẳn. Không hề có khoảng cách giữa chủ và tớ. Mọi người đều rất vui vẻ cùng nhau làm việc. Hương Thảo chăm chú nấu ăn rất tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc đã làm xong. Cô thở phào rồi nhìn đồ ăn bài biển trên bàn mà hài lòng. Niềm vui chưa được bao lâu, thì đã tát. Bên ngoài cửa, Vòng lại giọng nói quen thuộc Đến nỗi khiến người nghe cũng phải khó chịu Ái trà Thế mà cả hôm nay dậy sớm quá nhỉ Là còn nấu đồ ăn nữa Không biết Mang đi cho ai đây Sắc mặt của Hương Thảo có một chút thay đổi Cô không muốn tiếp truyền với Mình Nguyệt Nên không nói gì cả Cô lặng lẽ cho đồ ăn vào hộp Chuẩn bị mang đi Mình Nguyệt đứng giữa bếp giống như người vô hình Không ai hỏi đến Cũng chẳng ai trả lời khuôn mặt đỏ lên vì ngượng nhìn thấy cô chuẩn bị rời đi cô ta lên tiếng bà cả nấu những thứ này cho ai vậy cho chồng hay là cho người khác đây câu nói của Minh Nguyệt khiến cho Hương Thảo dừng lại cô quay sang nhìn cô ta rồi hỏi ý mờ là sao Minh Nguyệt cười chờ đứng đối diện với cô rồi đáp tôi nói như vậy mà mờ vẫn không hiểu sao mờ dậy sớm Nấu những món này chắc gì đã cho cậu Khoa biết đâu Hay là cho người tình cũ thì sao Mà nhìn hai người có vẻ thân thiết thế cơ mà Ăn thì có thể ăn bầy Nhưng mà nói thì không được nói bầy đâu mờ hai Thế lời tôi nói sai chỗ nào đâu Phải chăng là mờ trột xạ mới cảm thấy như vậy thôi Lời mà Minh Nguyệt nói dù thế nào cũng không thể nào lọt vào tai Hương Thảo cười khẩy không đáp lại Nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn trên tay xuống bàn Cứ như vậy đi thẳng đến bàn bếp Minh Nguyệt đứng im tại chỗ Nhìn từng hành động của Hương Thảo Rồi thì sắc mặt của cô ta cũng dần thay đổi Hai mắt trần trừng ngạc nhìn Khi nhìn thấy cô rút ra một con dao nhỏ Và đang tiến dần về phía cô ta Mọi người đều sửng sốt trước hành động của Hương Thảo Minh Nguyệt sợ hãi lùi về phía sau Miệng lắp bắp Mở Mở tính làm gì với con dao đó vậy? Cô không nói gì cả chỉ nhìn Minh Nguyệt mỉm cười chiều mến. Hai người một tín một lùi cứ như thế, cho đến khi Minh Nguyệt không còn đường lui. Mọi người trong bếp nửa muốn vào can ngăn, nửa thì lại không muốn. Minh Nguyệt sợ đến tái xanh cả mặt mày, mồ hôi trên chán lấm tấm. Ánh mắt hỗn loạn, không dám nhìn thẳng ấp úng Kiểm ờ, mờ định làm gì thế? Hương Thảo vẫn không trả lời. Cứ như vậy, đưa con dao sắc nhỏn lên cao. Mình Nguyệt không thể nào chạy trốn Cô ta nhắm chặt mắt lại hét toán lên Phản ứng thái quá của cô ta Khiến cho Hương Thảo bật cười Lúc này thì cô mới lên tiếng Mờ hai không cần phải sợ như vậy đâu Tôi chỉ là đuổi rán thôi Mình Nguyệt cảm thấy bản thân vẫn bình an liền từ từ mở mắt ra Con dao trên tay của Hương Thảo Khi nãy kê sát mặt cô Trên mũi dao Còn có một con rán Cô ta bàng hoàng sợ hãi Mồ hôi túa ra như tắm. Hai mắt thì vẫn trần trừng hoàng sợ. Hương Thảo nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Lần sau thì mở hai ăn nói cẩn thận. Cào có ngày, mất lưới như trời đi nhé Cô cười rồi nhanh chóng, cất con dao trở lại vị trí cú. Cầm hộp cơm trên tay, rời đi. Lúc này thì Minh Nguyệt vẫn còn bàng hoàng bởi hành động khi nái của cô. Cô ta cứ đứng như trời trồng không hề di chuyển, hơi thở gấp gáp. Mắt cứ nhìn theo Hương Thảo không nói được lời nào. Hương Thảo nhanh chóng trở về phòng đưa cơm cho cậu. Nếu như chậm chân thì sợ là cậu sẽ đến khó mất. Cô cắm đầu cắm cổ đi. Chẳng để ý rồi vô tình va phải Ngọc Hoa. Cô ngẩn đầu lên nhìn thấy Ngọc Hoa thì lên dối rít xin lỗi. Ờm, um, em có sao không? chỉ vô ý quá. Đi mà không nhìn đường gì cả. Đáp lại cô là một cái nhìn đầy oán hận căm phấn từ Ngọc Hoa. Hương Thảo chỉ cần liếc qua thôi Thì cũng đủ nhận ra điều đó Nhưng mà cô không nói gì cả Vẫn niềm nở tươi cười Em đi đâu vậy? Ngọc Hoa nhìn cô rồi chuyển ánh nhìn xuống Hộp cơm cô đang cầm Cô ta hỏi nhưng hỏi lấy lệ Hộp cơm này chỉ làm cho ai thế? À chỉ làm cho cậu Khoa Rồi mang đến kho Bởi vì cậu không hay ăn cơm ở nhà Chỉ mới làm như vậy Cho anh cả Hay là anh ba thế? Câu hỏi của Ngọc Hoa khiến nụ cười trên môi cô trợt tắt Cô chỉ đơn giản là một bữa cơm cho chồng mình Nhưng là bìm người khác nói này nói nọ như thế Mình Nguyệt châm chọc thì thôi đi Dù ngay cả đến Ngọc Hoa cũng như thế Cô thực sự không biết giải thích ra sao Hương Thảo cười gắng gường Tất nhiên là chỉ làm cho cậu Khoa rồi Mà sao em hỏi ngỡ ngẩn như vậy chứ Thì tôi cũng mong là chỉ một lòng với anh cả Không tơ tưởng đến người đàn ông nào khác. Rất lời thì Ngọc Hoa nhanh chóng lướt qua cô. Hương Thảo hụt hứng trong lòng đứng lại phía sau. Tưởng chừng như mối quan hệ của hai người đang dần tốt lên. Nhưng mà cuối cùng thì nó lại đi vào ngõ cụt. Hương Thảo quay đầu nhìn theo bóng lưng của Ngọc Hoa cười khổ. Cô có thể thông minh trong trả thù. Nhưng mà chẳng khéo léo trong việc giữ gìn mối quan hệ chị em. Hương Thảo lê từng bước chân trở về phòng. Lòng nặng nề buồn lo. Nhìn thấy cậu đang chảnh trang quần áo, cô nhanh chóng, vứt bỏ đi bộ mặt như đưa đám đó. Niềm nở bước vào trong, cô nói. Cậu có cần em giúp gì không? Cô đặt vội hộp cơm xuống bàn, chạy lại chỗ cậu. Cậu khoa cũng vừa lúc mặc xong chiếc áo khoác. Cậu quay sang nhìn cô cười. Không cần đâu. Nhưng mà em đi đâu từ sáng sớm vậy? Tôi tìm trong phòng không thấy đâu cả. À, em xuống bếp, nấu một ít đồ ăn cho cậu mang đến kho đấy. Sao phải vất vả như vậy? Tôi tự lo được. Cậu toàn bỏ bữa thôi. Em mới nấu cho cậu vài món đi. Cậu mang đi đến giờ thì bỏ ra ăn nhé. Cô nhanh tay đưa hộp cơm cho cậu, nở ra nụ cười vui vẻ. Cậu nhận nó từ tay của cô rồi đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên chán. Cậu ôm chầm lấy cô rồi nói. Đợi khi nào mọi chuyện giải quyết xong xuôi, thì em sẽ không phải chịu đựng khổ sở nữa. Vâng ạ. Nhưng mà cậu đi làm thì nhớ, ăn uống đầy đủ đấy. Được rồi, tôi đi đây. Lúc này thì cậu tham luyến hôn lên tóc cô rồi mới chiều rời đi. Nhìn bóng của cậu khuất dần sau cánh cửa gỗ. Hương Thảo trở về với nỗi lo âu thường ngày. Cô loanh quanh trong phòng làm mấy việc vặt để giết thời gian. Bây giờ thì ông Tâm đang được chăm sóc tận tình. Sau việc bà hai đồ ăn cho cô thì bà lại nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Hiện tại thì cô cũng không còn mối lo ngại nào nữa. Chỉ có điều Ngọc Hoa vẫn còn xa cách với cô như vậy. Bất chợt thì trong đầu của cô nảy lên một suy nghĩ. Cô có nên nói với Ngọc Hoa về thân phần thực sự của hai người họ không? Nhớ đầu sau khi biết được sự thật, rồi hai người sẽ hàn gắn lại tình cảm. nghĩ đến đó thôi lòng cô đã hồi hộp hảo hức. Mong sao có thể gặp được Ngọc Hoa càng sớm càng tốt để nói ra sự thật. Cậu Khoa vui vẻ đến kho cùng với hộp cơm mà cô chuẩn bị. Ngày thường thì cậu ủ rũ mệt mỏi. Hôm nay lại tươi tán như vậy, khiến cho người làm trong kho cảm thấy cậu hơi lạ. Cậu nhanh chân đi đến phòng làm việc. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cậu Huy có mặt ở trong đó. Cậu khá trao mày tiến lại rồi hỏi. Thế em làm gì ở đây vậy? Đợi anh đến. Đợi anh đến Để làm gì Thông qua bản giao dịch Nghe cậu Huy nói như vậy Thì cậu khoa nhanh chóng xem mấy bản giao dịch trên bàn Đôi lông mài dầm khét trao lại Cẩn thận đọc từng chữ Một hồi sau đó Thì cậu mới lên tiếng Giao dịch này em có thể làm Anh chắc chứ Đúng vậy Số lượng hàng hóa này trên tỉnh Có nhiều người đang cần đấy Em có thể bán nó đi Được thôi. Cậu Huy nhận lại mấy bản giao dịch từ tay của cậu Khoa. Đang định chuẩn bị rời đi thì sự chú ý của cậu tập trung vào hộp cơm trên bàn. Cậu cười khẩy rồi hỏi. Tới hôm nay bà cả đặc biệt nấu cơm cho mang đến đây sao? Cậu Khoa ngừng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của cậu Huy. Cậu A lên một tiếng rồi đáp lại. À, không. Là Hương Thảo làm cho anh đấy. Cậu sợ anh bỏ bữa Một nấu cơm chanh mang đến khó. Nụ cười trên gương mặt của cậu Huy đột nhiên biến mất. Thay vào đó là sự u út. Gần xanh nổi lên trên mô bàn tay. Bàn giao dịch trên tay của cậu bị vỏ nát đến nhỏ nhí. Cậu không nói thêm điều gì cả. Đùng đùng bỏ ra ngoài. Cậu Khoa ngồi lại trong phòng lắc đầu cười trừ. Cậu Huy đi chưa được bao lâu thì cậu Phước từ bên ngoài đi vào. Cậu ta mấy hôm nay đi biệt tâm biệt tích ở đâu không thấy đến mấy đồn điền để đánh tá điền. Và cũng không thấy đi đòi nở quanh thôn. Có thể nói im hơi lặng tiếng. Không hiểu là bây giờ xuất hiện ở đây có chủ đích gì. cầu Phước nhìn xung quanh. Cứ như vậy được một lúc thì cậu Khoa lên tiếng. Phước, em đến đây làm gì? Không nói không rằng gì cả. Cứ nhìn ngó xung quanh vậy. Anh cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi làm gì có mặc kệ tôi. Cậu Khoa lắc đầu rồi hỏi tiếp. Khu đồn điền gần với thôn đoài thiên. Em phải quản lý cẩn thận đấy. Đến lúc dơ vào tay kẻ khác, thì cha sẽ không tha cho em đâu. Tôi biết rồi, anh không cần phải nói. Có mấy cái cây quẹn thúc cái làm quá lên như vậy. Tùy em đấy. cầu Phước xem trường có vẻ khó chiều sau cuộc nói chuyện với cầu Khoa cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Khu đồn điền giáp với thôn đoài thiên. Mặc dù không có gì nổi bật, Tế nhưng mà đối với ông Tâm mà nói Nó lại là một chiến lợi phẩm Sau khi giành được từ ông Hoàng mấy năm về trước Mất nó Đến cầu Khoa cũng không biết là ông Tâm Sẽ làm gì với cậu Phước nữa đây Trên con đường đất của làng Hương thả bước từng bước chậm rãi Ngồi trong nhà nhiều Khiến cho cô mệt mỏi chán trường Ra ngoài hít thở không khí sẽ tốt hơn Không biết là Ngọc Hoa Đã đi đâu mà cô tìm khắp danh thử vẫn không thấy Đến phòng tìm cũng không thấy đâu Chắc có lẽ đã đi ra ngoài Hương Thảo đến tìm cậu Bây giờ cũng tầm trưa Hẳn là cậu vẫn chưa về Không biết là cậu đã ăn gì chưa Cô muốn đến xem cậu thế nào Cô đi một mình Không xe cũng không có người hầu bên cạnh Vừa đi vừa suy nghĩ mấy chuyện vu vơ trong đầu Thời gian trôi qua thật nhanh Ông Tâm sắp không trụ được bao lâu Ông ta chết thì cô có thể dễ dàng đối phó với bà hai Sau khi bị cậu phát hiện chuyển lấy những bản giao dịch của kho, chắc cô không còn gửi thư hối thúc nữa. Chẳng biết là cậu đã nói chuyện với ông ấy, hay sao mà dạo gần đây không thấy được cái an đưa tin. Có lẽ mọi chuyện bây giờ đã ổn. Mãi mê suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ trong đầu, bất trượt bên tai vàng lên dòng nói quen thuộc. Thế đây chẳng phải là mợ cả, nhà hội đồng bùi sao? Sao lại đi một mình không xe không người thế này? Nghe tiếng nói đó thì Hương Thảo lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu Nhanh chóng quay lại đằng sau Là Cẩm Uyên Cô ta đứng phía sau lưng cô từ khi nào Nhìn cô mỉm cười chiều mến Gặp được Cẩm Uyên Hương Thảo mừng rỡ rồi hỏi Cẩm Uyên Sao em ở đây thế Cha có đi cùng em không Tôi đến đây một mình Hương Thảo gật đầu hỏi ý Sau cuộc cái vá ở nhà ông Hoàng mấy tuần trước Cô và Cẩm Nguyên không nói chuyện lại với nhau Cô cũng không nghe tin tức gì của cô ta nữa Bây giờ gặp lại thì trong lòng cảm thấy mừng sớ Hương Thảo nhìn cô ta vui vẻ niềm nở rồi hỏi tiếp Em đến đây có việc gì sao? tôi trả nhã nhất thiết là phải có việc gì thì mới được đến à? Không phải, ý chị không phải như thế Chỉ là thấy hiếm khi em đến những nơi thôn quê như vậy Nên có một chút thắc mắc Cầm Uyên cười khẩy, khoanh tay trước ngực rồi đáp Tôi không đến đây để chơi Tôi đến để gặp cậu Khoa Gặp cậu Khoa? Hương Thảo vô cùng ngạc nhiên khi nghe cầm Uyên nói như thế Hai người bọn họ đâu có chuyện gì để gặp riêng nhau đâu Chẳng nhé Cô chợt dùng mình một cái Suy nghĩ không hay đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Hương Thảo nhanh chóng lấy lại tinh thần cười rồi hỏi Thế em đến gặp cậu có việc gì không? Chuyện riêng của chúng tôi chỉ không cần bận tâm Chuyện riêng của hai người á Đúng như vậy Nét mặt này của chị là thế nào đây Chẳng nhẽ là chị đang ghen á À không Nếu như hai người đã có chuyện riêng Cần giải quyết Thì chị cũng không làm phiền Chị về trước đây Dứt lời thì Hương Thảo nhanh chóng bỏ đi Cô bước ngày một nhanh hơn Và cũng chẳng nhìn lại phía sau đến một cái Cầm nguyên ở lại Nhìn cô cười đầy ẩn ý Có lẽ chuyện của ta đến đây cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Tối muộn thì hương thảo được cậu trong phòng. Bây giờ đã qua giờ thế nhưng mà mãi thì cậu vẫn chưa về. nhớ đến chuyện cầm uyên nói lúc sáng, lòng cô lại càng thêm lo lắng. Không biết là chuyện hai người, có việc gì mà đến giờ này không thấy mặt mũi cậu đâu. Cô đi đi lại lại trong phòng, nhiều lúc lén nhìn ra bên ngoài. Cứ như thế khoảng tầm một lúc sau, cô nghe thấy tiếng của cậu. Em vẫn còn thức sao? Hương Thảo nhanh chóng chạy đến chỗ cậu Ánh mắt dò xét từ trên xuống Hỏi bằng giọng nghi ngờ Thế cậu đi đâu mà giờ này mới về vậy? Cậu khoa tròn xe mắt nhìn cô không hiểu sao Cô hỏi mình câu đó Cậu đã À Tôi ở kho làm nốt vài chuyện linh tinh Bây giờ mới về Thật chứ? Cô nhau mắt để nghi hoặc <cười> Thật mà Tôi nói dối em để làm gì? Mà sao em hỏi như vậy chứ? nghi ngờ tôi sao? Đâu có. Em nào dám nghi ngờ cậu. Lần sau thì cậu nên về sớm một tí. Chứ để người ở nhà trông ngóng mái như vậy không vui đâu. Hương Thảo quay lưng lại phía cậu miệng nói không ngừng. Thái độ này của cô từ trước đến nay cậu chưa từng thấy. Át hẳn là phải có chuyện gì đó mới như vậy. Cậu tiến đến bàn làm việc, đặt chiếc túi xuống rồi đi ra chỗ ngồi. Vòng tay ôm từ phía sau rồi hỏi Thế em giận tôi chuyện gì sao? Không có Em nào dám giận cậu? Mình thì nói không giận nhưng mà thái độ chứng minh tất cả Cậu cười nghiêng đầu hôn lên cổ cô rồi hỏi tiếp Chắc chắn có chuyện gì em mới cư xử như vậy Thế nào? Nói tôi nghe xem Rốt cuộc là có việc gì? Sáng nay Cẩm Nguyên có đến tìm cậu không? Có, cô ấy có đến khó. hai người bàn bạc chuyện gì mà tối muộn như vậy cậu mới về. Cậu khoa nghe xong thì hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là cô vợ lạnh lùng thường ngày của cậu đang ghen. Cậu liền nghĩ ra trò trêu gạo của một bữa. À, thì chúng tôi có nhiều thứ cần trao đổi mới lâu như vậy. Nhiều thứ cần trao đổi á? Là thứ gì vậy? Bí mật. Cậu! Cô dần đến nỗi hất tay của cậu ra khỏi người mình Quay mặt sang chỗ khác Không thèm nhìn cậu đến một cái Hành động của cô giống như một đứa trẻ Cậu cười rồi gó nhẹ lên đầu của cô mấy cái Cậu nói Tôi đùa đấy Tôi và Cầm Nguyên không có gì cả Chỉ là vài chuyện bình thường Giăm ba câu thôi Thật không? Thật mà Cô nhau mắt giò xét cậu một lần nữa Cậu khoa chỉ biết cười trừ bất lực Với thái độ của vợ Cậu ôm chầm lấy cô rồi nói nhỏ. Tôi không bao giờ để cho em một mình đâu. Em đừng lo. Trước sự ôn nhù nhẹ nhàng mà cậu dành cho mình, Hương Thảo chỉ biết ngon ngón giống như một con mèo nhỏ biết nghe lời. Có lẽ, nỗi lo lắng của cô đã quá thừa thái. Do bản thân sợ hãi mất đi một thứ rất quan trọng mà thôi. Đến khuya thì cậu vẫn làm việc, còn cô thì thức đợi cậu. Không hiểu sao hôm nay lòng cô cứ bồn chồn lo lắng không yên. Không phải vì chuyện giữa cậu và Cẩm Nguyên, mà vì chuyện khác. Một nỗi lo không tên. Căn phòng im lặng không ai nói một lời. Hương Thảo lật nhà mấy trang sách trên bàn. Bất chợt thì một bóng người lướt qua ngoài cửa, khiến cho cô chú ý. Mặc dù chỉ lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng mà cô có thể đoán ra người đó. Là cậu Huy. Khuya như vậy cậu ta vẫn còn ra ngoài để làm gì? Chắc chắn có chuyện mờ ám. Nghĩ rồi thì Hương Thảo nhanh chóng đứng dậy định đi ra ngoài Cậu vội hỏi Khuya rồi đấy Em đi đâu thế Cô không thể nào nói với cậu là ra ngoài đi theo cậu Huy được Nên ngập ngừng Đón đò suy nghĩ một lát Tìm ra lý do thuyết phục Cô cười rồi lắp bắp nói um, Em xuống bếp lấy một ít đồ thôi Cậu cứ làm việc tiếp đi Em sẽ quay lại nhanh thôi Cậu Khoa không suy nghĩ nhiều liền gật đầu hiểu ý Hương Thảo vui vẻ rời khỏi phòng Cô đóng cánh cửa gỗ sau lưng lại Nhìn ngó xung quanh một lượt Sau khi phát hiện ra cầu Huy Thì lập tức đi theo cầu Huy đi trước cô theo sau Không biết là đêm khuya như vậy cậu ta lại còn đi đâu Nhưng mà chắc chắn làm việc không đứng đắn Cô nghe đến cảnh cậu ta Làm ngọc hoa đau đớn khổ sở Cô lại càng không thể nào chấp nhận được Hương Thảo muốn làm rõ mọi chuyện Một lần với cầu Huy Chấm dứt tất cả mọi thứ Cô theo cậu đến nhà sau Nơi ngôi nhà tranh tồi tàn mà cái na đã từng sống. Giờ đây vắng bóng không thấy một ai. Cộng thêm trời khuya như vậy không gian càng trở nên tích mịch. Cô đứng nép mình sau ngôi nhà tranh cẩn thận quan sát từng hành động của cậu Huy. Cô chắc hẳn cậu ta đang làm chuyện mờ ám hoặc chờ đợi ai đó đến đây. Hương Thảo Kiên nhẫn chờ đợi khoảng tầm một lúc rồi vẫn không hề thấy động tính gì cả. Cô thầm nghĩ chẳng nhé cậu Huy đến đây chỉ để đi qua đi lại như vậy thôi sao. Thật đúng là vô lý. Bất chợt thì cậu Huy lên tiếng nhưng không phải nói chuyện với một ai khác mà là với chính cô. Đi ra đi. Đừng có trốn mái như vậy. Hương Thảo tròn xe mắt ngạc nhìn không ngờ là mình bị phát hiện sớm như thế. Không còn cách nào khác cô đành phải ra mặt. Tiến đến đứng đối diện với cậu. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Càng ngày càng có ác cảm. Gương mặt của cậu khi thấy cô vẫn tươi cười. Nhưng mà cô thì ngược lại, chẳng vui vẻ tí nào. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét rồi hỏi. Cậu biết là tôi theo cậu từ bao giờ? Từ lúc tôi đi qua phòng của em. Hương Thảo cười khẩy. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của cậu Huy. Nếu như đã gặp nhau như vậy rồi thì cô cũng muốn nói chuyện rõ ràng với cậu. Cô ngừng đầu lên đối diện với cậu. Hai mắt nhìn thẳng vào mắt của cậu, cô nói. Nếu đã gặp nhau như vậy rồi, Nói gió mọi chuyện một lần đi. Được thôi. Em muốn nói chuyện nào đây? Chuyện của Ngọc Hoa. Anh tiếp cận con bé có ý đồ gì vậy? Ý đồ á? Em đang nghĩ xấu cho tôi sao? Tôi và Ngọc Hoa yêu nhau là thật. Chẳng nhé, không thể đến với nhau sao? Trước những lời ba Hoa bị đặt này của cậu thì cô chỉ biết cười cho qua thôi. Cậu ta đúng là nói dối không biết ngưỡng. Người giống như cầu Huy thì không bao giờ tiếp cận ai mà không có mục đích cả Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi sau đó nói Yêu nhau thật lòng á Trong chuyện này thì tôi chỉ thấy Ngọc Hoa nghiêm túc Nhưng mà cậu thì không Em không muốn tôi ở bên cạnh cô ấy sao Đúng như vậy Tôi muốn cậu tránh xa con bé già Chẳng nhé là em đang ghen cầu Huy thăm dò Đồ đông mày khe nhướn lên Khóe môi nở ra nụ cười Cậu đang nghĩ là cô vẫn còn yêu mình, mới không thích cậu ở bên cạnh người con gái khác. Trong lòng của cậu bỗng chốc vui vẻ, phấn khởi. Thế nhưng mà đáp lại niềm vui đó là cái nhìn khenh bỉ và phản ứng gai gắt của Hương Thảo. Cậu đang ảo tưởng á. Tại sao tôi phải ghen, trong khi không còn tình cảm với cậu nữa? Thật đúng là nực cười. Không còn tình cảm. Em nói như vậy là sao? Cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy? Tôi đã không còn yêu cầu từ lâu rồi. Lời nói của cô giống như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Gương mặt của cậu tối sầm lại, gần xanh nổi hết cả lên. Cô cảm thấy bầu không khí xung quanh, bỗng nhiên chùm xuống lành léo. Bất chờ thì cậu Huy tiến gần đến phía cô. Cô bất giác lùi về sau vài bước. Cậu gần dòng, sự dần giữ kìm nén đến nối chỉ cần một động tác nhỏ sẽ khiến cho nó nổ tung. Không còn yêu tôi á. Vậy thì em yêu anh trai của tôi cháu? Đúng như vậy đấy. Tôi yêu cầu Khoa đấy. Có gì sai sao? Sự dần dữ lên đến đỉnh điểm. cầu Huy không thể nào kìm nén được nữa. Cậu nắm chặt lấy cổ tay của cô kéo về phía của mình. Đôi mày giống như lưới kiếm trao lại. Ánh mắt đỏ ngầu tươi như loài sói lang khát máu. Là một dạng khí thế bức người khiến cho người khác phải sợ hãi. Trong đêm tối là càng tăng thêm sự nguy hiểm. Cậu hắng rộng. Em nói gì chứ? Em yêu anh ta? Đối diện với cậu như vậy, Hương Thảo có một chút sợ hãi, nhưng mà vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể khẳng định. Đúng như vậy. Tôi yêu cậu Khoa chứ không phải là cậu đâu. Lúc này thì cậu Huy siết chặt tay của cô hơn. Cổ tay bắt đầu đau nhói, cố gắng gỡ ra nhưng mà không thoát ra được. Cậu bỗng nhiên cười lớn, khuôn mặt méo sạch dò hỏi. Em yêu nó? Em nói đi, tôi có gì không bằng nó? Cậu nhấn mạnh từng câu từng chứ, dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi. Hương Thảo không đáp lại cố gắng thoát khỏi tay của cậu. Cậu Huy nắm chặt tay cô kéo về phía của mình rồi hỏi. Em nói đi, tôi có gì không bằng nó? Cậu cái gì cũng không bằng cả. Bây giờ thì cậu mau bỏ tay tôi ra đi. cô vùng với thế nhưng mà sức lực của cô không thể nào chống lại cậu. Cố gắng bao nhiêu cậu lại càng xích chặt bấy nhiều Hai người đang làm cho gì vậy? Một dòng nói vàng lên khiến hai người chú ý. Hương Thảo ngần đầu lên thì nhìn thấy Ngọc Hoa đứng trước mắt. Sắc mặt không mấy vui vẻ khi nhìn cô gần gũi với cậu Huy. Bây giờ cậu Huy thả lòng tay ra. Cô nhân cơ hội thoát khỏi cậu. Ngọc Hoa nhanh chóng tiến về phía hai người. Ánh mắt đầy oán hận nhìn chăm chăm về phía cô. Cô ta cười khẩy rồi nói với cô. Tôi đoán quả không sai. Chỉ đúng là đồ đàn bà lẳng lơ đã có chồng rồi, lại còn ve ván người khác. Hơn nữa, là còn chính là em chồng của mình nữa. Ôi trời à. Chứ có lòng từ chồng không vậy? Ngọc Hoa, à, không phải như em nghĩ đâu, chỉ và cậu Huy thực sự không có gì cả, em đừng hiểu nhầm như thế. Không có gì á? Vậy mà đêm khuya thanh vắng hai người đến nơi không người, là còn nắm tay nhau như vậy. Chứ muốn tôi phải tin thế nào đi Hiểu nhầm Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi Em nghe chị giải thích có được không Hương Thảo Văn Hải cầu xin nắm lấy tay của Ngọc Hoa Mong sao cô có thể cho mình một cơ hội giải thích Nhưng mà đáp lại cô là ánh nhìn khinh bỉ Và cái hứt tay của Ngọc Hoa Cô ta quay về phía cầu Huy rồi nói Anh không có gì để nói với tôi sao Anh xin lỗi Điều mà Ngọc Hoa muốn lúc này là một lời giải thích Nhưng không phải từ Hương Thảo Mà là từ cầu Huy Vậy mà cậu chỉ nói vòn vẹn Ba chứ, anh xin lỗi Cô thực sự rất thất vọng Gợt đầu mấy cái rồi quay lưng bỏ đi Cậu Huy nhanh chóng đuổi theo Ngọc Hoa Hương Thảo cũng muốn đi theo Nhưng mà nhận lại Là sự hắt hủi của Ngọc Hoa Chuyện này thì cô giải quyết sao đây Vốn gì thì mối quan hệ giữa hai người đã không tốt Nay là có thêm chuyện này Rồi thì mọi thứ sẽ đi về đâu Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô không ngừng Muốn ngăn lại Nhưng không thể được Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng ngày xong tập truyền ngày hôm nay Và với tình huống vừa rồi Thì quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng dự đoán xem Là nếu như Ngọc Hoa biết được sự thật à, Rằng là Hương Thảo chính là chị gái của mình Thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào Trong khi giờ đây với tình yêu mù quáng dành cho cậu Huy Thì chúng ta không thể nào chắc được liệu rằng cô ấy có bất chấp tất cả mà đứng về phía người đàn ông này hay không Bên cạnh đó thì uh, không hiểu là kế hoạch của cậu Huy là gì mà tại sao lại lôi Ngọc Hoa vào vấn đề này Trong khi rõ ràng cậu ấy không hề yêu Ngọc Hoa Và để biết được những diễn biến mới nhất nào xảy đến với bộ truyện này thì xin mời quý vị và các bạn Hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mũ buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu Và quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc những suy nghĩ gì Thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui.